Quý mến, kho sách nói chấm cơm mời quý thính giả cùng đến với chương 2. Bạn có thể hành động để thay đổi. Khi đi làm, trách nhiệm hàng đầu của bạn là xây dựng niềm tin. Robert Akert, CEO, CEO Mattel. Nếu bạn đã biết đến cha tôi, tiến sĩ Stephen Orcavi và bảy thói quen hiệu quả, bạn hẳn còn nhớ câu chuyện ông kể về việc cố gắng dạy cho đứa con trai chăm sóc sân vườn. Ông đặt tên câu chuyện là Xanh và sạch. Cha tôi dùng câu chuyện này như ví dụ về giảng dạy nguyên tắc quản lý và trách nhiệm cho trẻ con. Vâng, tôi là cậu bé trong câu chuyện này và tôi xin phép được kể lại từ góc nhìn của tôi. Đúng là tôi đã học được cách quản lý công việc và trách nhiệm từ đây. Chứ tôi cũng học được một điều khác mà tôi cho là thậm chí còn quan trọng hơn. Một điều có tác động sâu sắc đến cả cuộc đời tôi. Lúc đó tôi 7 tuổi và cha tôi muốn tôi chăm sóc sân vườn. Ông nói, Con trai, đây là cái sân và công việc của con là làm cho nó xanh và sạch. Còn đây là ý cha muốn. Ông bước sang cái sân của hàng xóm chỉ tay vào bãi cỏ và nói xanh là vậy đó, ông không thể dùng bãi cỏ nhà tôi làm ví dụ, vì dưới tay quản lý của ông lúc đó đang màu vàng úa. Ông nói à, còn làm sao cho sân vườn nhà ta xanh thì tùy con, con tự do muốn làm gì cũng được, miễn là đừng đem sân nó thành màu xanh. Con có thể dùng vòi phun nước tự động, con có thể xách nước bằng xô, con có thể phun nước bọt cho nó cũng được. Cha không quan tâm, cha chỉ cần biết bãi cỏ nhà ta màu xanh. Tiếp theo ông nói, còn đây là sạch theo ý cha. Ông lấy ra hai bao tải, và chúng tôi cùng nhau dọn sạch giấy, cành cây và đá vụn khỏi bãi cỏ để chỉ cho tôi sự khác biệt. Một lần nữa, ông lại giải thích rằng, tôi có quyền chọn cách làm để hoàn tất công việc. Điều quan trọng là bãi cỏ phải được sạch. Sau đó cha tôi nói một câu rất sâu sắc. Ông nói, giờ đây con phải biết là khi con đảm nhận công việc này, cha sẽ không nhúng tay vào nữa. Nó trở thành công việc của con, công việc kèm theo niềm tin. Cha tin con sẽ làm tốt công việc, sẽ hoàn tất nó. Ông thiết lập hệ thống trách nhiệm. Ông nói chúng tôi sẽ đi vào trên bãi cỏ mỗi tuần hai lần để tôi có thể chỉ cho ông tôi đang làm gì. Ông cũng hứa sẽ có mặt khi tôi cần giúp đỡ. Nhưng ông nói rõ công việc hoàn toàn là của tôi, rằng tôi phải là người chủ, và rằng tôi cũng chính là trọng tài xác định kết quả tôi làm, và thế là công việc trở thành của tôi. Dĩ nhiên, suốt 4 hay 5 ngày sau đó, tôi chẳng làm gì cả. Lúc đó đang giữa cái nóng mùa hè, bãi cỏ khô héo rất nhanh, hậu quả của buổi tiệc nướng mà chúng tôi tổ chức trước đó mấy ngày vẫn còn vương phải khắp bãi cỏ. Nó vừa lộn xộn vừa nhét nhát, cha tôi muốn đòi lại trách nhiệm giải quyết công việc, hay là mắng tôi, nhưng ông cũng không muốn vi phạm thỏa thuận giữa hai chúng tôi. Đến lúc phải kiểm tra, ông hỏi, con trai công việc ngoài bãi cỏ thế nào? Tôi nói, ổn thôi cha. Ông hỏi tiếp, cha có giúp được gì không? Tôi nói, không cần mọi thứ đều ổn. Ông nói tiếp, vậy chúng ta hãy đi dạo một vòng như đã thỏa thuận. Khi chúng tôi bắt đầu đi dạo một vòng quanh sân, tôi chợt nhận ra nó chẳng xanh mà cũng chẳng sạch, cỏ thì ngã vàng, còn sân thì lộn xộn. Theo cha tôi kể lại, miệng tôi bắt đầu run và tôi bật khóc và than thở. Việc này khó quá cha ơi. Ông nói, việc gì khó con chẳng làm gì cả. Sau một phút im lặng, ông hỏi, con có muốn cha giúp một tay không? Tôi chợt nhớ ra việc ông giúp đỡ nằm trong thỏa thuận. Và tôi nhận thấy đây là cơ hội của mình, bèn vội trả lời, có ạ. Ông nói, vậy con muốn cha làm gì? Tôi nhìn quanh, cho giúp con dẹp đóng rác đằng kia được không? Ông nhận lời, tôi đi vào nhà lấy ra hai bao tải, và ông giúp tôi dọn đóng rác đúng như tôi đề nghị. Từ sau hôm đó, tôi chịu trách nhiệm cho bãi cỏ, và tôi giữ cho nó được xanh và sạch. Như tôi đã nói, cha tôi dùng câu chuyện này như ví dụ về giao trách nhiệm hay thỏa thuận hai bên cùng thắng. Nhưng tôi chỉ mới 7 tuổi, tôi còn quá nhỏ để hiểu hết những từ ngữ to tác này. Điều tôi nhớ nhất về trải nghiệm này chỉ đơn giản là, tôi cảm thấy được tin cầy. Tôi còn quá nhỏ không quan tâm đến tiền bạc hay địa vị. Những thứ này không có ý nghĩa tạo động lực cho tôi, nhưng động lực của tôi chính là niềm tin của cha. Tôi không muốn làm ông thất vọng, tôi muốn chứng tỏ cho ông thấy tôi có khả năng và trách nhiệm. Cha tôi đã đặt niềm tin vào tôi, và điều này thúc đẩy tôi, tạo ra trong tôi ý thức trách nhiệm và tính chính trực, sẽ còn theo tôi suốt cả cuộc đời. Booker T. Washington có câu, hiếm có điều gì giúp ích cho cá nhân hơn việc trao trách nhiệm cho họ và cho họ biết bạn tin cậy họ. Niềm tin hoạt động như thế nào? Như tôi đã học được từ cha mình trong ngày hôm đó và được học lại trong một trải nghiệm sau này, niềm tin là một trong những hình thức động viên và truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất. Người ta muốn được tin cậy, họ đáp ứng lại sự tin cậy, họ thang hoa vì được tin cậy. Dù trong tình huống nào, chúng ta cũng cần làm giỏi việc thiết lập, mở rộng, khôi phục niềm tin. Không phải vì nó là thủ thuật mua chuột, mà vì đây là cách hiệu quả nhất để tạo mối quan hệ và làm việc với người khác, và cách hiệu quả nhất để đạt kết quả. Nhưng để làm được điều này, chúng ta đầu tiên phải hiểu cách thức vận hành của niềm tin. Khi làm diễn giả, tôi thường đề nghị mọi người chú ý đến câu hỏi, bạn tin cậy ai? Hãy nghĩ đến những trải nghiệm của bạn. Bạn tin cậy ai? Một người bạn, đồng nghiệp, tếp, bạn đời, cha mẹ, con cái, tại sao bạn đặt niềm tin vào họ? Điều gì kích hoạt sự tin cậy trong mối quan hệ này? Tiếp theo bạn hãy nghĩ đến một câu hỏi khó hơn, ai tin cậy bạn? Những người trong nhà, trong công việc, một người mới gặp, một người quen đã lâu, điều gì trong con người bạn kích hoạt sự tin cậy từ người khác? Đa số chúng ta đều nghĩ niềm tin đến từ bản tính, ví dụ như người tốt, người chân thành, người có đạo đức, người liêm khiết. Và bản tính đúng là nền tảng cần thiết, nhưng như tôi đã nói trong chương trước, thật sai lầm khi cho rằng niềm tin chỉ dựa vào bản tính. Niềm tin hình thành từ hai yếu tố, bản tính và năng lực. Bản tính bao gồm sự chính trực, động cơ, chủ đích đối xử với người khác, năng lực bao gồm khả năng, kỹ năng, kết quả, thành tích, và cả hai điều cần thiết. Với yếu tố đạo đức ngày càng được quan tâm nhiều hơn trong xã hội, yếu tố bản tính để tạo niềm tin ngày càng trở thành giá trị tiêu chuẩn của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, năng lực, yếu tố thường hay bị bỏ quên trong niềm tin cũng không kém phần quan trọng. Bạn có thể cho rằng một người rất chân thành, chân thật, nhưng bạn sẽ không có niềm tin vào người đó nếu họ không đạt kết quả. Và ngược lại, một cá nhân có thể có kỹ năng, tài năng, thành tích tốt, nhưng nếu họ không chân thật, bạn cũng sẽ không tin người đó. Ví dụ, tôi có thể tin vào bản tính của một cá nhân, thậm chí tôi hoàn toàn tin cậy giao con mình cho người này giữ khi tôi có việc đi công tác, nhưng tôi sẽ không tin cậy người này trong hoạt động kinh doanh vì họ không có năng lực quản lý. Ngược lại, tôi có thể tin cậy một cá nhân trong bối cảnh kinh doanh, mặc dù tôi không bao giờ giao con mình cho họ giữ, không phải vì họ không chân thật, mà vì người này không thuộc tiếp người chu đáo như ta muốn để chăm sóc con cái mình, mặc dù ta thường nghĩ niềm tin đến từ bản tính, nhưng ta phải đặc biệt lưu ý đến khía cạnh năng lực. Ta thử nghĩ xem, người ta chỉ tin cậy người làm tốt công việc, người ta giao chương trình giảng dạy mới cho giảng viên có năng lực nhất, họ giao dự án nhiều hứa hẹn hay thương vụ nhiều trĩnh vọng nhất cho người đã từng làm tốt trước kia, nhận thức vai trò của năng lực giúp ta xác định và quan tâm đến những vấn đề niềm tin sâu xa mà ta có thể bỏ sót, đứng từ góc nhìn của nhà lãnh đạo. Chía cạnh năng lực giúp hoàn thiện và thực tiễn hóa niềm tin, hoặc bạn có thể nhìn nó theo một cách khác, mối quan tâm ngày càng tăng về đạo đức là điều tốt cho xã hội. Đạo đức, một phần của bản tính, là yếu tố nền tảng tạo niềm tin, nhưng bản thân nó vẫn chưa đủ. Bạn không thể có niềm tin mà không có đạo đức, nhưng bạn có thể có đạo đức mà không có niềm tin. Niềm tin bao hàm đạo đức nhưng lớn hơn. Một lần sau khi tôi trình bày về tốc độ của niềm tin, tại cuộc hội thảo gần đây, Giám đốc bán hàng một công ty dược hàng đầu tìm đến gặp tôi và nói Cảm ơn anh đã củng cố những gì tôi vẫn rao giảng với nhân viên Rằng kết quả là yếu tố không thể thiếu để kiến tạo niềm tin Và rằng chúng tôi phải đạt số chỉ tiêu hàng tháng Khi đạt chỉ tiêu, tổ chức sẽ tin cậy hơn vào ta Lãnh đạo tin cậy hơn, đồng nghiệp tin cậy hơn Mọi người đều tin cậy hơn Nếu không chúng ta đánh mất niềm tin và sự hỗ trợ về ngân sách Đơn giản thế thôi Một lần nữa tôi nhắc lại Bản tính và năng lực đều cần thiết Bạn tính là hàng số cần phải có trong mọi tình huống, năng lực tùy vào thực tế đòi hỏi của hoàn cảnh cụ thể. Vợ tôi, Jerry, gần đây phải trải qua cuộc phẫu thuật, chúng tôi có mối quan hệ rất tuyệt vời. Cô ấy tin tôi, và tôi cũng tin cô ấy, nhưng nói đến việc làm phẫu thuật, dĩ nhiên cô ấy không yêu cầu tôi thực hiện. Tôi đâu phải là bác sĩ, tôi không có kỹ năng hay năng lực để làm việc này. Mặc dù cô ấy tin cậy tôi trong mọi tình huống, cô ấy biết tôi không có kỹ năng thực hiện phẫu thuật. Khi bạn nhận thức được rằng cả hai yếu tố bản tính và năng lực đều thiết yếu để tạo niềm tin, bạn có thể thấy sự kết hợp hai khía cạnh này trong cách tiếp cận của các nhà lãnh đạo thành công. Người ta có thể dùng từ ngữ khác nhau để cùng diễn đạt ý tưởng này. Nhưng nếu bạn trích xuất cốt lõi của nó, thì hẳn bạn sẽ có được sự cân bằng giữa bản tính và năng lực. Hãy xem thử các ví dụ sau. Jack Well, cựu CEO của GE, nói về nhà quản lý được đánh giá kết quả làm việc trên hai khía cạnh. Sống đúng theo giá trị, bản tính và đạt thành quả, năng lực. Jim Collin, tác giả quyển sách Từ tốt đến vĩ đại, nói về nhà lãnh đạo cấp độ 5 cực kỳ khiêm nhường, thuộc bản tính và ý chí mạnh mẽ trong công việc, thuộc năng lực. Trong xây dựng để trường tồn, ông nhắc đến nhu cầu phải duy trì điều cốt lõi là bản tính và thúc đẩy tiến bộ là năng lực. Warren Buffett, CEO của Berkshire Hathaway, ưu tiên cho liêm chính, thuộc bản tính và thông minh thuộc năng lực là những phẩm chất trong nhân viên của mình. Rem Charan, tác giả của rất nhiều sách và là nhà tư vấn cho nhiều CEO tại các công ty trong danh sách Fortin 500, nhấn mạnh đến nhu cầu đối với nhà lãnh đạo của công chúng thuộc bản tính và nhà lãnh đạo trong công việc thuộc năng lực. Tadne Konzoni, chuyên gia nổi tiếng về niềm tin, viết về tầm quan trọng của niềm tin cá nhân thuộc bản tính và niềm tin chuyên môn thuộc năng lực. Lý thuyết lãnh đạo đề cập đến lãnh đạo là ai thuộc bản tính và lãnh đạo làm gì thuộc năng lực. Mô hình kết quả cân nhắc kết quả hàng đầu là thuộc tính thuộc bản tính và năng lực thuộc năng lực. Lý thuyết đạo đức thì lại nói, làm việc đúng thuộc bản tính và làm đúng việc thì thuộc năng lực. Cách ra quyết định tập trung vào cân bằng giữa trái tim thuộc bản tính và trí ốc thuộc năng lực. Danh sách này có thể nói mãi nói mãi, nhưng điều thống nhất về tầm quan trọng của cả hai yếu tố bản tính và năng lực. Để duy trì sự thành công và lãnh đạo, đứng ở góc độ cá nhân, bạn có thể cần phải lưu ý củng cố cả hai yếu tố này trong tâm trí bằng một bài tập vui mà chúng tôi hay chơi trong nhà. Gia đình tôi có hai giá trị rất được xem trọng, hai điều mà chúng tôi luôn phải nhắc nhở mình để giúp cho các con tôi còn nhỏ mà vẫn nhớ các giá trị này. Tôi nói với chúng, các con cứ nhớ tiếng phát ra từ bộ trống bông gô, bùm bùm, bùm bùm. Và tôi giả như mình đang gõ trống, khi lặp đi lặp lại hai giá trị gia đình mà tôi muốn các con học thuộc. Có một lần, chúng tôi phải đối mặt với một vấn đề khó nhằn trong gia đình. Chúng tôi ngồi lại với nhau, nhưng không thống nhất được cách giải quyết vấn đề. Tôi bắt đầu hỏi từng người trong các con mình, con nghĩ gia đình mình phải làm gì? Đột nhiên cậu con trai 6 tuổi nhìn vào mắt tôi và bắt đầu gõ trống trên chiếc bàn trong phòng khách. Anh chàng nói tấm gọn là, đây là những gì cha đã dạy cho tụi con. Chúng ta hãy quay về lại với những giá trị của mình. Đây là điều giúp chúng ta giải quyết vấn đề, và quả thật như vậy. Từ khi bắt tay làm việc về đột tinh cậy, những tiếng vang của chiếc trống bong nhịp theo những từ quan trọng của niềm tin cứ vang lên trong đầu tôi. Bản tính, năng lực, bản tính, năng lực. Ý nghĩ về chiếc trống bong gâu giúp tôi nhớ rằng niềm tin không chỉ là vấn đề bản tính, mặc dù nó đúng là nền tảng không thể thiếu. Niềm tin phải bao gồm cả bản tính và năng lực, cả hai điều hoàn toàn thiết yếu, từ phong cách tính phòng hợp. Bạn cứ nhìn vào lãnh đạo thất bại và bạn có thể thấy họ đang thiếu một trong hai yếu tố. Năm cấp độ của niềm tin Cách đây vài năm, tôi cùng các nhân viên đang làm việc với một nhóm người đến từ một công ty đa quốc gia lớn. Phản ứng ban đầu của họ là Chúng tôi rất thích nội dung lãnh đạo này. Nó đúng phốc, nhưng các lãnh đạo bộ phận của tôi lại không hiểu. Họ mới là người cần được biết những bài học này. Một thời gian ngắn sau, chúng tôi trình bày nội dung này cho các lãnh đạo bộ phận Phản ứng của họ là Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với những gì anh trình bày, cách tiếp cận này thật tuyệt. Vấn đề là người cần học bài này là các sếp của chúng tôi. Khi chúng tôi trình bày cho các sếp, họ nói: "Chúng tôi thật hào hứng với nội dung này, nó thật sâu sắc và hữu ích." Nhưng lãnh đạo tại 5 đơn vị khác lại không chịu hiểu. Họ mới là người cần được nghe bài học này. Lãnh đạo tại 5 đơn vị đối tác thì nói rằng: "Vấn đề là đội ngũ lãnh đạo cấp cao đang chịu trách nhiệm giám sát và quản lý các đơn vị." Đội ngũ lãnh đạo cấp cao thì nói rằng: "Vấn đề nằm ở CEO." Đến khi chúng tôi tiếp cận được vị CEO, thì ông nói, nội dung này thật tuyệt, nhưng tôi không có quyền gì cả. Tôi chẳng làm được gì, nó nằm trong tay hội đồng quản trị. Tôi tin rằng nếu chúng tôi mang nội dung này trình bày cho hội đồng quản trị, hẳn họ sẽ nói vấn đề nằm ở Wall Street ngoài kia. Cha tôi đã từng dạy tôi một câu rất hay, nếu bạn nghĩ vấn đề là ngoài kia thì chính suy nghĩ này mới là vấn đề. Cuối cùng chúng tôi cũng đã thuyết trình hết cho mọi cấp bậc trong tập đoàn lớn này, từ sếp, người đứng đầu đơn vị, CEO hội đồng quản trị, người bạn đời, con cái, bạn bè, nhân viên cấp dưới. Tất cả đều có vấn đề trong lĩnh vực niềm tin, hay thậm chí nhiều lĩnh vực nào khác, nhưng không có nghĩa là bạn hoàn toàn bất lực. Thật ra bạn chưa tưởng tượng mình có sức mạnh đến mức nào trong việc thay đổi cấp độ niềm tin trong bất cứ mối quan hệ nào. Nếu bạn biết cách thức vận hành của nó, điểm bấu chốt là phải thấu hiểu và biết cách lèo lái trong môi trường mà tôi gọi là 5 cấp độ của niềm tin. Mô hình này xuất phát từ hình ảnh ẩn dụ của hiệu ứng gận sống minh họa một cách hình tượng về bản chất tương thuộc của niềm tin và trình tự dịch chuyển của nó, từ trong ra ngoài. Nó định nghĩa 5 cấp độ, hay môi trường, trong đó chúng ta thiết lập độ tinh cậy. Nó cũng chính là cấu trúc để thấu hiểu và biến niềm tin thành hành động. Trong phần sau của quyển sách, mặc dù chúng ta sẽ đi sâu thảo luận từng cấp độ một cách chi tiết, tôi muốn nêu ra ở đây khái quát về 5 cấp độ giúp bạn hình dung và thấu hiểu từng cấp độ dễ dàng hơn sau này. Cấp độ thứ nhất, niềm tin vào bản thân. Cấp độ thứ nhất, niềm tin vào bản thân là sự tự tin vào chính mình, vào khả năng đặt ra và đạt được mục tiêu, giữ đúng cam kết, nói đi đôi với làm, và cũng là tin vào khả năng khơi dậy niềm tin từ người khác. Nguyên tắc chính là trở thành một người xứng đáng được tin cậy. Với bản thân và với mọi người, nguyên tắc chữa chốt trong cấp độ này là tin cậy, và trong cấp độ này, chúng ta sẽ tìm hiểu về. Bốn yếu tố cốt lõi của niềm tin, trong đó chúng ta sẽ thảo luận cách gia tăng độ tin cậy để thiết lập niềm tin vững chắc với bản thân và với mọi người. Kết quả là chúng ta có bản tính và năng lực cao, thể hiện qua mức độ tin cậy, khả năng đánh giá và tầm ảnh hưởng. Cấp độ thứ hai, niềm tin trong mối quan hệ. Cấp độ thứ hai, niềm tin trong mối quan hệ, là cách thiết lập và tăng cường tài khoản niềm tin của ta với mọi người. Quyên tắc chủ chốt là hành vi nhất quán và chúng ta sẽ thảo luận về 13 hành vi chủ chốt thường gặp trong các nhà lãnh đạo có độ tin cậy cao trên thế giới. Những hành vi này dựa trên các nguyên tắc chi phối niềm tin trong mối quan hệ. Đây là hành vi được đúc kế từ thực tiễn và đã được kiểm chứng qua các nghiên cứu. Điều thú vị là 13 hành vi này có thể học và áp dụng bởi bất cứ ai tại bất cứ cấp bậc nào trong tổ chức và cả trong gia đình. Kết quả là sự gia tăng đáng kể khả năng tạo niềm tin từ tất cả những người có liên quan, từ đó củng cố mối quan hệ và đạt kết quả tốt hơn. Cấp độ thứ ba, niềm tin trong tổ chức Cấp độ thứ ba, niềm tin trong tổ chức, đề cập đến cách nhà lãnh đạo tạo dựng niềm tin trong tổ chức, như doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức chính phủ, tổ chức giáo dục, và gia đình, cũng như trong nhóm làm việc hay một tập thể nhỏ hơn trong tổ chức, nếu bạn đã từng làm việc với những người mình tin cậy nhưng trong một tổ chức bạn không tin cậy, hay trong một tình huống thể hiện hệ thống và cơ cấu tổ chức khiến người ta mất niềm tin, bạn sẽ dễ dàng nhận ra sự quan trọng của cấp độ thứ ba này. nguyên tắc chủ chốt trong cấp độ này là định hướng hòa nhiệp, giúp lãnh đạo thiết lập cấu trúc, hệ thống, hình tượng cho niềm tin vào tổ chức, nhằm làm giảm hai loại bỏ năm loại thế niềm tin đắt đỏ và tạo ra bảy loại tổ chức có niềm tin siêu lớn. Cấp độ thứ tư, niềm tin trên thương trường. Cấp độ thứ tư, niềm tin trên thương trường là cấp độ thường mọi người đều hiểu rõ về tác động của niềm tin. Nguyên tắc nền tảng trong cấp độ này là uy tín, trong đó thương hiệu công ty hay thương hiệu cá nhân. Phản ánh niềm tin mà khách hàng, nhà đầu tư và những người khác trên thị trường dành cho bạn, mọi người đều biết thương hiệu có tác động mạnh mẽ đến hành vi và trung tính của khách hàng. Đối với một thương hiệu có độ tin cậy cao, khách hàng mua nhiều hơn, giới thiệu nhiều hơn, lúc nào cũng ủng hộ và duy trì mối quan hệ với bạn lâu hơn. Phần này không chỉ giúp bạn cải thiện cho thương hiệu, tăng uy tín cá nhân, mà còn giúp bằng cải thiện thương hiệu và uy tín của tổ chức trên thị trường. Cấp độ thứ 5, niềm tin trong xã hội. Cấp độ thứ 5, niềm tin trong xã hội là tạo ra giá trị cho người khác và cho xã hội nói chung, nguyên tắc chủ chốt trong cấp độ này là đóng góp. Khi đóng góp hay cho đi, chúng ta triệt tiêu nghi ngờ, yếm thế và các loại thuế thừa kế do niềm tin thấp gây ra trong xã hội. Chúng ta cũng truyền cảm hứng cho những người khác cùng tạo ra giá trị và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Tùy vào vai trò trách nhiệm của mình, Chúng ta có thể có tầm ảnh hưởng nhiều hay ít trong mỗi cấp độ, tuy nhiên, chúng ta đều có ảnh hưởng vô cùng lớn trong hai cấp độ đầu tiên, và đó cũng là nơi chúng ta cần bắt đầu. Qua từng trang sách, bạn sẽ thấy ngay cả niềm tin vào xã hội, cấp độ thứ 5, cũng có thể quy về những vấn đề ở cấp độ cá nhân, cấp độ thứ nhất, và các vấn đề niềm tin của cá nhân thực sự ngày càng bị nhân lên khi chúng ta chuyển dần ra ngoài đến những cấp độ khác, ví dụ... Vấn đề niềm tin ở cấp cá nhân với một số lãnh đạo tại InGen thoạt đầu tạo ra ảnh hưởng đến các mối quan hệ của họ và tổ chức, cuối cùng là ảnh hưởng đến thị trường và toàn xã hội, và hiệu ứng gần sóng sẽ cộng hưởng mạnh hơn khi nó lan càng xa, cuối cùng trở thành một trong những động lực dẫn đến cuộc cải cách toàn diện. Đạo luật Sabine Osley Điều này cho thấy chúng ta phải ưu tiên bắt đầu từ cấp độ thứ nhất với chính bản thân mình. Phần cuối cùng sẽ nói về việc khơi dậy niềm tin, phần này bao gồm cách mở rộng, niềm tin sáng suốt, Cách tránh niềm tin mù quán hay mất niềm tin và tìm được điểm cân bằng hoàn hảo để mở rộng niềm tin, tạo ra cổ tức cho mọi người. Mở rộng niềm tin còn là khôi phục niềm tin và gia tăng khuynh hướng tin tưởng. Mặc dù đặt niềm tin vào người khác bao giờ cũng có rủi ro, nhưng nếu không tin vào ai hết thì càng rủi ro hơn. Nếu bạn biết được cách thức mở rộng niềm tin sáng suốt, bạn sẽ làm chủ được hoàn cảnh và khai thác được lợi thế. Từ đó hoàn thành công việc với tốc độ cao hơn và chi phí thấp hơn và có lẽ quan trọng nhất. Nó sẽ khơi dậy và truyền sức mạnh đến những người mà bạn đạt niềm tin, khôi phục niềm tin, trước khi bước vào phần thảo luận về 5 cấp độ. Tôi muốn một lần nữa khẳng định rằng chúng ta không chỉ có thể xây dựng niềm tin, mà còn có thể khôi phục nó. Dĩ nhiên, có những tình huống mà niềm tin đã bị phá hủy hoàn toàn không còn cách nào khôi phục, hay chúng ta không còn cơ hội khôi phục. nhưng ta hoàn toàn tin rằng đối với đa số chúng ta, những tình huống này rất hiếm, và khả năng khôi phục niềm tin của chúng ta lớn hơn rất nhiều so với suy nghĩ của mình. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu, trồng cây tốt nhất phải trồng từ 20 năm trước, nếu chưa hãy làm gây hôm nay, hãy thử xem qua kinh nghiệm của Tâm. Từng làm việc với một công ty phát triển nhà đất lớn trong nhiều năm và cuối cùng trở thành cổ đông trong công ty. Có thời điểm, thị trường bất động sản đảo lộn và công ty bị chia rẽ. Rất nhiều cuộc tranh chấp nổ ra và Tâm rời công ty. Vụ khởi kiện rồi khởi kiện ngược được nộp lên tòa. Tâm là cổ đông lớn và có mối quan tâm trong hàng chục tòa nhà, thật khó tin sau nhiều năm. Quá trình xem xét và điều tra pháp lý vẫn tiếp diễn. Cuối cùng tâm quyết định phải có cách giải quyết sự việc tốt hơn. Anh gọi cho Fritz, một cổ đông khác đang chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh, và nói Chúng ta hãy ngồi lại nói chuyện, chỉ hai chúng ta thôi mà không có luật sư. Tom và Fritz là đồng nghiệp, và là cổ đông trong nhiều năm, nhưng do mọi việc lộn xộn, niềm tin giữa hai người cũng rơi rụng. Tuy vậy, Fritz vẫn đồng ý đến gặp, tâm đến gặp với chủ đích thực sự muốn hiểu quan điểm của Fritz, anh lắng nghe. Anh đáp lại bằng lời thể hiện sự thấu hiểu về những gì Chris đang nói. Ngược lại, Chris cũng cảm thấy mình được lắng nghe, và anh sẵn sàng lắng nghe ý kiến từ Tôm. Khi giao tiếp, một phần niềm tin giữa hai người đồng nghiệp trước đây từng có đã được khôi phục. Mặc dù hoàn cảnh đẩy hai người ra hai hướng, họ vẫn cảm thấy sự kết nối, và chính trong cuộc hợp này, họ đã đồng ý bằng cái bắt tay sẽ giải quyết rốt ráo cuộc tranh cãi. Thông qua quá trình lắng nghe và khôi phục lại một phần niềm tin đã từng có trước kia, hai người đã tạo ra được một giải pháp có thể áp dụng ngay trong 30 ngày, và họ đã chấm dứt sự án trách, đau đớn, thời gian mệt mỏi, tiền bạc đổ vào vụ kiện suốt nhiều năm. Regenstead, CEO của Colin Harris có câu Mặc dù lãnh đạo doanh nghiệp vẫn còn nhiều việc phải làm để khôi phục lại niềm tin, các nghiên cứu cho thấy một điều rõ ràng, người Mỹ kỳ vọng CEO là người đi đầu cam kết tâm huyết cho việc xây dựng niềm tin, chịu trách nhiệm và làm đúng lời hứa về niềm tin thông qua hành vi tổ chức. Một ví dụ khác, hãy xem xét mối quan hệ giữa cựu tổng thống Mỹ John Adams và Thomas Jefferson. Hai người này là tiếng nói và cây viết, tạo nên tuyên ngôn độc lập và đã cống hiến không mệt mỏi cho độc lập của Mỹ khỏi vương quốc Anh. Hai ông gặp nhau tại Paris khi làm đại sứ trong thời gian giữa hai cuộc cách mạng Mỹ và Pháp. Cả hai đều không biết chuyện gì sắp xảy ra cho Mỹ hay Pháp, hay cho bản thân họ nhưng hai ông đã trở nên đặc biệt thân thiết. Jefferson giống như người cha của con trai của Adam là John Quincy, và được vợ của Adam là Abigail vô cùng ngưỡng mộ, gọi ông là một trong những người được chúa chọn trên trái đất này. Tuy nhiên khi quay lại nước Mỹ, cả hai theo đuổi những quan điểm chính trị khác nhau, ảnh hưởng đến tình bạn của hai người. Theo quy định của pháp luật lúc bấy giờ, khi Adam theo chủ trương chế độ liên bang, được bầu làm tổng thống thứ hai của nước Mỹ, thì Jefferson, người theo đảng Cộng hòa, nghiễm nhiên trở thành phó tổng thống khi nhận được số phiếu đứng thứ hai. Adam kỳ vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và tình bạn từ vị phó tổng thống như thời Adam làm phó tổng thống hỗ trợ cho George Washington. Tuy nhiên, có vẻ như đối với Adam thì Jefferson lại là người không trung thành, cực đoan và tham vọng chính trị. Đến cuối nhiệm kỳ tổng thống của Adam, mối quan hệ của họ đầy ác ý và oán giận. Nhiều năm sau, tiến sĩ Benjamin Ratz cũng là người đã tham gia ký tên vào tuyên ngôn độc lập. Khuyến kích Adam hãy hòa giải với Jefferson. Adam nghe theo. Gửi thiệp chúc mừng năm mới kèm theo lời chúc Jefferson sức khỏe và hạnh phúc. Jefferson lập tức phúc đáp. Rất vui trước cơ hội nói lại tình bạn cũ. Ông viết, thư của bạn gợi lại cho tôi nhớ về những kỷ niệm quý báu mà tôi còn giữ. Nó gợi tôi nhớ lại thời chúng ta còn gian khó và nguy hiểm. Chúng ta còn là đồng môn cùng chung lý tưởng, tranh đấu vì những điều quý giá nhất của con người. Đó là quyền tự trị. Adam viết thư cho người bạn chung là Raj và nói, Giấc mơ của anh đã thành hiện thực. Anh mang đến điều kỳ diệu, anh đã mang lại hòa bình cho hai thế lực chưa bao giờ có chiến tranh. Sau này có lần Adam mang bức thư của Thomas Jefferson đọc trong buổi hợp mặt gia đình. Có người hỏi sao ông lại làm hòa với một người đã từng xúc phạm ông rất nhiều. Ông trả lời, tôi không tin ngài Jefferson có bao giờ lại căm ghét tôi. Ngược lại, tôi cho rằng ông ấy luôn quý mến tôi. Lúc đó ông ấy muốn trở thành tổng thống Mỹ nhưng lại bị tôi cản đường. Nên ông làm mọi cách để hạ gục tôi Nhưng nếu tôi cứ tranh cãi với ông vì điều này Thì có lẽ tôi phải tranh cãi với hết thải mọi người từng tiếp xúc với tôi trong cuộc sống Đó là bản chất con người Tôi tha thứ cho tất cả kẻ thù của mình Và hy vọng họ tìm được sự tha thứ trên thiên đường Ngày Jefferson và tôi đều đã già và không còn tham gia chiến trường Nên chúng tôi lại quay về hòa giải với nhau Adam và Jefferson tận hưởng tình bạn sâu sắc Viên mạng và giữ liên lạc suốt 14 năm cho đến khi họ qua đời Thật ngạc nhiên Vào cùng một ngày, ngày 4 tháng 7 năm 1826, kỷ niệm 50 năm ngày tuyên ngôn độc lập Mỹ, trong số những lời đáng nhớ nhất mà Adam viết cho Jefferson, có câu, tôi còn thở thì tôi vẫn là bạn của anh. Thấy, nói, hành vi. Mục đích của quyển sách này là giúp bạn có thể nhìn nhận, lên tiếng và ứng xử theo những cách phù hợp để thiết lập niềm tin, và ba hình thức này đều quan trọng. Bạn còn nhớ câu chuyện tôi kể trong chương trước về anh chàng hướng dẫn tôi câu cá ở Montana đã cho tôi cặp mắt kính nhìn thấy được cá bơi dưới mặt nước. quyển sách này sẽ là cặp kính niềm tin để bạn có thể nhìn thấy sự tin cậy theo một cách khác thú vị hơn. Mở ra cho bạn cơ hội, cho phép bạn tăng cường sự tin cậy và cải thiện cổ tức niềm tin ở mọi cấp. Nó cũng cho bạn cung ngữ nói về niềm tin. Đôi khi bạn biết bạn không tin ai đó, hay ai đó không tin bạn, nhưng bạn không thể giải thích được. Và không biết làm thế nào để cải thiện tình huống quyển sách này sẽ giúp bạn định danh được vấn đề liên quan Cho bạn gom ngữ để miêu tả vấn đề trao đổi và giải quyết chúng Cuối cùng, quyển sách này sẽ giúp bạn phát triển hành vi có tác dụng thiết lập và phát triển niềm tin Cụ thể, 13 hành vi của lãnh đạo có độ tin cậy cao trên thế giới Bạn sẽ học những hành vi này và nhận ra tác động của chúng khi luyện tập Hay không luyện tập và bạn sẽ biết cách ứng xử như thế nào để nhanh chóng thiết lập niềm tin lâu dài. Nhiều người đã đề cập tầm quan trọng của việc thay đổi mưu thước trong việc thay đổi hành vi. Hay nói cách khác, thay đổi cách nhìn của bạn sẽ tự động thay đổi những gì bạn làm và thay đổi kết quả bạn nhận được. Và tôi hoàn toàn đồng ý rằng một góc nhìn mới, một mô thước mới có tác động cực lớn đến hành vi và kết quả. Tuy nhiên, đứng từ góc độ thực tế, tôi cũng tin rằng việc thay đổi cách nói và ứng xử khác đi cũng có tác động lớn đến cách bạn nhìn nhận vấn đề và kết quả bạn nhận được. Ví dụ, hành động phụng sự một ai đó làm bạn nhìn người này khác đi, thậm chí có thể yêu thương và thông cảm. Mặc dù trước kia chưa từng có, tôi gọi đây là sự thay đổi hành vi, hành vi thay đổi làm thay đổi nhận thức về thế giới. Tôi cũng tin vào sức mạnh của thay đổi lời nói. Cách chúng ta nói về sự vật có thể làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận và ứng xử, cũng như các người khác nhìn nhận chúng ta. Rõ ràng, ba chiều kết này có tác động lẫn nhau. Và mỗi khi bạn thay đổi một chiều kích, bạn sẽ làm thay đổi trong cả ba. Vì lý do này, quyển sách này sẽ tập trung vào cách nhìn, cách nói và cách ứng xử để giúp bạn không chỉ thiết lập được mô thức tư duy mà cả ngôn ngữ và hành vi cần thiết để xây dựng và phát triển niềm tin. Hành động Chúng ta đã có thấu hiểu về tốc độ của niềm tin, hiểu một số vấn đề niềm tin tại các cấp độ và cách vận hành của niềm tin. Giờ đây chúng ta đã sẵn sàng thực thi các bước hành động để xây dựng khôi phục và mở rộng niềm tin trong phần còn lại của quyển sách khi đọc qua bạn hãy lưu ý cho dù bạn đang giữ vai trò gì trong công việc hay tại nhà bạn vẫn là người có tầm ảnh hưởng bạn là một lãnh đạo cho dù là chỉ lãnh đạo ở bản thân mình qua thời gian và đã đúc kết được định nghĩa đơn giản về lãnh đạo lãnh đạo là đạt kết quả bằng cách khơi dậy niềm tin thiết lập niềm tin tối đa hóa đóng góp hiện tại và khả năng đóng góp trong tương lai của bạn phương tiện cũng quan trọng không kém mục đích cách bạn đạt kết quả cũng quan trọng không kém bản thân kết quả Vì khi bạn thiết lập được niềm tin, bạn có thể gia tăng khả năng đạt kết quả trong lần sau, và chắc chắn sẽ còn lần sau. Đạt kết quả mà phá hủy niềm tin không chỉ là hành động thiển cận, phản tác dụng, mà về lâu dài cũng không duy trì được kết quả. Nhà thám hiểm dũng cảm, ngài Ernest Sakoten từng nói, Cuộc đời với tôi là cuộc chơi lớn nhất trong mọi cuộc chơi. Quy hiểm là khi ta xem nó như cuộc chơi vụn vặt, trò chơi không cần suy nghĩ, trò chơi mà không ai quan tâm luật chơi, luật chơi có ý nghĩa rất quan trọng. Cuộc chơi phải diễn ra công bằng, nếu không thì không còn là cuộc chơi. Và chiến thắng cuộc chơi cũng không phải là mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu tối thượng là chiến thắng một cách vinh dự và sáng bừng hào quang. Zimbus, cựu chủ tịch và CEO Johnson Johnson có câu Niềm tin chắc chắn là chìa khóa của sự thành công lâu dài. Tôi khuyên bạn nên đọc thật kỹ tài liệu này. Đặt ra những câu hỏi khó, đối mặt trực tiếp với những vấn đề gai góc. Khi tôi chú trọng đến niềm tin trong cuộc sống của bản thân, Và của hàng ngàn người và hàng trăm tổ chức trên thế giới, tôi cảm thấy tự tin rằng cách tiếp cận này dựa trên những nguyên tắc đã được kiểm chứng, phổ quát và mang lại kết quả tích cực. Tôi không ngừng ngại khẳng định rằng nếu bạn áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc đời mình, bạn sẽ nhận thấy ngay kết quả, bạn xây dựng được năng lực dài hạn, bạn tạo được mối quan hệ sâu sắc, lâu bền, bạn nhận được kết quả tốt hơn, bạn có nhiều cơ hội hơn, tạm ảnh hưởng rộng hơn và cuộc sống tươi vui hơn, bạn học được cách thiết lập.